Trường 1768, trong tròng mắt đan phượng của lệ quân mặc lúc này đã dâng lên ham muốn đỏ rực, ông vươn tay ôm lấy vai người phụ nữ trong lòng, hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy? Vừa dứt lời, tay lệ quân mặc liền cứng đờ, bởi vì ông đã nhận ra không thích hợp. Người phụ nữ trong lòng này không đúng. Ông chỉ chạm qua lâm thủy dao, xúc cảm trên người bà không thể quen thuộc hơn nữa. Người phụ nữ trong lòng này không phải lâm thủy đeo lệ quân mặc vừa định đầy người phụ nữ này ra. Một giây kế tiếp cạch một tiếng, cửa phòng ông đã bị đầy ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu đến, chiếu sáng tầm mắt mọi người, lệ quân mặc ngắn đầu, thấy được Lâm Thủy Giao ở cạnh cửa. Lâm Thủy Giao hiện tại đứng ở cạnh cửa, lệ. Lâm Thủy Giao không thể nói nên lời, bởi vì bà thấy được một màn trong phòng, tiểu thiến mặc bộ đồ tình thú kiểu gen đang chui vào trong lòng lệ quân mặc. Lệ quân mặc còn khoác vai của cô ta, trong phút chốc lúc nãy vừa rồi ông ngước mắt trong ánh mắt tràn đầy ham muốn nóng bỏng. Lâm thủy giao cứng đờ cứ như vậy cứng ở cạnh cửa, con người bà đột nhiên co rút, không nghĩ tới mình sẽ thấy một màn này. Khuôn mặt tuấn tú của lệ quân mặc khẩn trương rồi, ông lúc này cúi xuống nhìn người phụ nữ trong ngực là tiểu thiến. Tiểu thiến còn quấn lấy ông thật chặt không buông tay, ỏn ẻn kêu một tiếng, tiên sinh. Lệ quân mặc anh thật sự cho tôi xem một trò hay. Lâm thủy giao cạnh cửa xoay người rời đi. Lệ quân mặc muôn đuôi theo, thê nhưng tiểu thiến ở trong lòng ông vặn vẹo cùng làm nũng. tiên sinh, đừng đi mà. Sắc mặt lệ quân mặc đã xấu xí đến cực hạn, hiện tại ông ngửi được mùi nước hoa trên người tiểu thiến, hương liệu nhân tạo này làm ông ngửi mà muốn ói, bệnh sạch sẽ thôi thúc, ông muốn tắm rửa lần nữa. Chỗ bị cô ta đụng phải đều phải hung hăng trà sát mấy lần, như vậy mới sạch sẽ. Cút, lệ quân mặc hất tay một cái, trực tiếp đầy tiểu thiến ra. Tiểu thiến bị lực đạo mạnh hắt ra, cả người trực tiếp ngã lui về phía sau. Ngã vào trên ghế salon. Lúc này cạch một tiếng, lệ quân mặc đã vươn tay mở đèn tường trong phòng ra, ánh đèn sáng người lúc này đau nhói hai mắt tiểu thiến, trên người cô ta còn ăn mặc chiếc váy tình thú sexy đó, lúc ngã váy đã bị rách một lỗ, cô ta chật vật không chỗ che giấu. Ái sắc mặt tiểu thiến tái nhợt hét lên một tiếng. Lệ quân mặc rất tức giận, trên mi tâm anh tuần bao phủ lên một tầng xương lạnh trước nay chưa có, ông từ trên cao nhìn xuống tiểu thiến. Nói, ai bảo cô vào đây? tiểu thiến đụng phải góc nhọn trên ghế lông, đau đến toàn thân run rẩy nhưng cô ta không dám để ý đến cơn đau trên người bởi vì ánh mắt lệ quân mặc thời khắc này giống như độc đao đã qua tôi luyện hận không thể đâm về phía trái tim cô ta tiên tiên sinh tha mạng cho tôi đều là lỗi của tôi tôi chớ nên tiến vào là là lâm thủy giao bảo tôi vào đây lệ quân mặc mím môi đến trắng bệch cô nói cái gì lâm thủy giao để cô ta đi vào tiêu thiên thực sự quá đô kỳ ghen ghét Nên vừa rồi cô ta nảy ra một ý hay, mặc đồ tình thú đến quyến rũ lệ quân mặc. Tiểu thiến có một loại tự tin đến si mê vào vóc dáng của mình, cô ta tin tưởng lệ quân mặc chắc chắn sẽ không từ chối mình, đến lúc đó cô ta bỏ lên trên long sàng chính là nữ chủ nhân nơi này rồi.